Ngươi xem hắn như cha mẹ, nhưng trong lòng hắn cũng không có đứa con như ngươi." Hoa Văn Mạc ảm đạm ném văn thư xin hàng xuống đất, nói: "Ngươi muốn nói điều gì vối ta? Ta đã sớm có lòng yêu mến nhân tài đối với Hoa Văn Mạc. Một lòng muôn thu nhận hắn đế minh dùng. Chân thành tha thiết nói có câu chim không biết chọn cành mà đậu." Hồ Tướng Quân cần gì phải hy sinh vì một chủ nhân tầm thường như vậy? Dường như ngươi vẫn không hiểu, Hồ Mộ chi hy sinh cho Tổ quốc chứ không phải chết vì chủ nhân." Ta cười phá lên. "Hy sinh cho Tổ quốc? Ta luôn cho rằng Hồ Tướng Quân là một danh tướng có tấm lòng rộng lớn, nhưng không ngờ tầm nhìn của Hồ Tướng Quân cũng chi hạn hẹp như vậy." Tám nước trung nguyên vốn là một nhạc, ngươi hy sinh cho tố quốc nào? Hôm nay ngươi chết, có lẽ sẽ có người khen ngươi trung nghĩa. Chờ đến khi thiên hạ thống nhất rồi, còn ai sẽ xem ngươi là một trung thần đây? Đại trưởng phu lập thế chi cầu không thẹn vối lương tâm, cần gì phải quan tâm người khác suy nghĩ như thế nào? Giọng điệu của Ho Vang Mạc vẫn cứng rắn. Ta thò dài nói, có biết vì sao ta tốn công sức nói nhiều với ngươi như vậy không? Ho văn mạc không nói gì. Ta nói lớn, thứ nhất là ta yêu thích sự trung nghĩa của ngươi, thứ hai vì tiếc cho sự tài ba của ngươi. Bây giờ xem ra ngươi cũng chỉ là ngu trung trung thành mồ quáng thôi. Đáng tiếc ngươi có bản lĩnh nhưng lại không có cơ hội thi triển. Ánh mắt Ho Văng Mạc đột nhiên lóm lên. Ta nhạy cảm phát hiện được trong lòng hắn có thay đổi, Thành Khổng nói: "Ta đã sớm nghe nói ngươi yêu dân như con. Nếu như ngươi có thể lo lắng cho trăm họ của nước Hàn, vì sao không đem sự lo lắng này cho người khắp thiên hạ?" Ho Văng Mạc im lặng không nói, dường như đã không phản bác được. Ta Thành Khổng nói: Trung Nguyên như một cây đại thụ chọc trời. Tám nước chính là tám nhánh cây. Vạn dân trong thiên hạ chính là cành lá trên cây đại thụ đó. Hoa tướng quân vì sao có thể vì một cành lá che mắt mà quên đi sự thật rằng trăm họ của Trung Nguyên vốn là cùng một nguồn gốc? Trong đại sảnh yên lặng như tờ, Tướng linh thuộc hạ của ta không chi đến từ Đại Khoang mà còn có không ít đến từ Yên Quốc và đủ các tướng linh của các nước đầu hàng. Lời nói của ta không chi nói cho một minh ho văn cấm nghe, mà còn tác động đến sâu trong nội tâm của bọn họ. Ta đứng dậy chậm chậm đi đến gương I, U, Vinh, Quy, Quy, A, Đại Sảnh, nói, có thể thống nhất tám nước. Cho nên họ có cuộc xung ầm một mảnh đất hòa bình yên ân chính là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của Long Dận không ta. Sẽ có người nói ta giả tâm bừng bừng, đó là bọn họ không biết được chí hướng của ta. Bản đồ trung nguyên vì sao không ngừng bị thu nhỏ lại? Hừm. Hừm. Nương. Nương. Lẽ người Ho ở phương Bắc mà mang di ở phía Nam thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Ta nhìn các tướng lính xung quanh, sau đó lắc mạnh đầu, nói: Tướng lính của chúng ta cũng xuất sắc như vậy, binh lính của chúng ta cũng dũng cảm như vậy. Vì sao bao năm qua lại đột nhiên không chịu nối một kích trước người Ho? Đó là bởi vì phân lĩnh Đó là bòi vì sự đấu tranh nội bộ gơn. Quy. Hù. Vinh. Quy. Quy. A. Tám nước gây nên. Đôi vói cầm quân đánh giặc. Ta chi là một kẻ tầm thường. Nhưng ta biết. Một phòng tuyến vờ vụn ròi rạc căn bản không cách nào gánh phát được trách nhiệm nặng nề là trong đời ngoại tộc xâm lơn. Trong mắt các tướng lĩnh đều ánh lên vẻ kích động, nhưng lời của ta đã nói giúp cho tiếng lòng của bọn họ. Ta nói lớn, ta chưa bao giờ lo lắng, chưa bao giờ có áp lực nặng nề như bây giờ. Các ngươi đều là nhân tài hiếm có, tầm mắt của các ngươi không nên chi rối hạng trong chiến tranh trước mắt. Ta chỉ về phương Bắc nói, các ngươi cũng đã biết Hai ho thống nhất là kết quả đã định rồi. Sau khi thát bạc thuần chiếu thát bạc thuần chiếu ân định được nội bộ Hoa Quốc. Mục tiêu của hắn chắc chắn chính là vùng đất Trung Nguyên phi nhiêu của chúng ta. Trung Nguyên đấu tranh nội bộ. Bất kế là ai thắng ai thua. Quân vương cũng sẽ đôi sự tự tế với dân chúng nước hắn. Nhưng nếu người họ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta, dân chúng của chúng ta sẽ phải làm thế nào đây? Ta tuyệt không phải cố ý làm ra bộ dạng ngây tận thế như vậy. Tất cả nhưng lời này đều là suy nghĩ chân thật trong lòng ta. Ánh mắt họ văng mạc lần đầu tiên đôi diện tê, hơn, nơ, gơ, vối ta, hắn bổng thò dài nói, Dân chủng ở trong lòng ngươi thực sự quan trọng như vậy sao?" Ta nặng nề gật đầu nói. "Dân chủng là gốc rễ của một quốc gia, không có trăm họ thì làm gì có quốc gia? Không có trăm họ thì còn có quân vương ư sao?" Dân chủng mới là áo cơ cha mẹ của chúng ta, dân chủng mới là chủ nhân của chúng ta." Nhưng lời vừa rồi của Ho tướng quân sai rồi. Nhưng chúng vẫn còn đó. Ngươi vì sao lại hy sinh cho tổ quốc? Vì sao lại muốn chết vì chủ nhân? Nhưng dì nên nói ta đều đã nói xong rồi. Nếu như Ho tướng quân vẫn còn muốn hy sinh vì Mạc An Thiên, vì tổ quốc, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Khó môi Ho Văn Mạc co rúm lại, hắn đột nhiên quỳ xuống, nói: Hô Văng Mạt quỳ về dân chủng trong thiên hạ cũng không phải quỳ vì ngài." Ta cười ha hả nói, "Nếu người trong thiên hạ đều có tấm lòng rộng lỏng như Ho tướng quân." Trùng nườn. "U y e nương. Ta chắc chắn sẽ hùng bá khắp thiên hạ." Ho Văng Mạt hướng về ta dập đầu ba cái, nói lỡn. "Ôi, rầm quy quy, nói chuyện hôm nay của Bệ hạ đã làm thức tỉnh người trong mộng." Ta cười nói. "Lần này Hồ tướng quân lại vì điều ấy hoa văn mạc nói. Có một câu Bệ hạ nói sai rồi. Bệ hạ chính là chủ nhân của vạn dân, cũng là chủ nhân của văn mạc sau này. Văn mạc đương nhiên phải bái kiến chủ nhân." Ta đưa tay nâng Ho Vang Mạc, lớn tiếng nói: Có thể có được Ho tướng quân thực sự là may mắn của ta. Mặc dù Mạc an Thiên An cúi đầu xưng thần vối ta nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ta vốn cũng không có ý định giết hắn, nhưng nếu đã đồng ý vối tiêu tính, dùng dầu của Mạc Thiên An đế tế bái linh hồn tiêu chân kỳ thì đương nhiên không thể đổi ý. Ngày cúng tế ta tự minh đưa Tiêu Tín đến trước linh vị Tiêu chân kỳ. Sau khi Tiêu Tín tự tay rưới mạt an thiên liền quỳ lạy trước linh vị phụ thân khóc không đứng dậy nổi. Trong lòng ta thầm than, Tiêu Mộc Yên rót cuộc vân là một đứa nhỏ hiếu thuận. Ta tiếp lấy chén rượu trong tay lan thứ, chậm rãi rót xuống mặt đất trước linh vị. Nhớ lại khi xư sát cánh chiến đấu cùng Tiêu Trân Kỳ, trong lòng lại đau xót đến rơi lệ. Nếu như Tiêu Trân Kỳ còn sống đến bây giờ, rất nhiều tâm sự bị đè nén trong lòng ta đều có thể nói hết với hắn. Tiêu Tính Tế bái xong cũng không dám quấy rầy hồi ức của ta, cáo từ rời đi trước. Ta ngồi một mình trước linh vị Tiêu Trân Kỳ, Vừa nhớ lại chuyện cũ vừa nhìn về linh vị Tiêu Trân Kỳ mà uống rượu. Đối với Tiêu Tín, ta thực sự vô cùng mâu thuẫn. Từ hiện tại mà thấy dường như Tiêu Tín cũng không có biểu hiện làm phản. Nhưng theo danh tiếng và đề vị của hắn được đề cao, ta vẫn dần dần cảm thấy bất an. Lần đầu tiên ta cảm thấy dường như Minh cũng không quá nắm chặt được Tiêu Tín. Nếu như tiếp tục để hắn phép kiến, cuối cùng cũng có một ngày hắn trở thành tai hoàng ngầm của ta. Đây cũng không phải do ta đa nghi. Mấy người Trần Tử Tô, Cao Quan Viễn, Vũ Cự đều trước sau đưa ra cảnh báo cho ta. Bọn họ nhất định đã nhận ra dấu hiệu từ một mặt nào đó của Tiêu Tính. Không biết do uống quá nhiều rượu hay vì mấy ngày nay quá mệt mỏi, Ta đột nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi bên cạnh Linh vị. Trong lúc mơ hồ ta thấy Tiêu Trân Kỳ chậm rãi đi tới trước mặt ta. "Tiêu đại ca." Ta kiếp động gọi. Tiêu Trân Kỳ mên cười gật đầu nói: "Công tử, đa tạ ngài vẫn nhớ đến ta." Trong lòng ta nghẹn ngào không nhịn được rơi lệ. Tiêu Trân Kỳ rót đầy hai chén rượu cùng ta uống cạn rồi nói. Có phải công tử muôn giết phúc hoa? Ta vội vàng lắc đầu, nói. Tại sao Tiêu Đại Ca lại nghi vậy ta chưa bao giờ nghi đến chuyện này? Ta chạm phải ánh mắt chân thành tha u. Vinh! Quy! Quy! Quy! Quy! Quy! Ây, e, tê, của tiêu trân kìa. Ảm đạm thở dài nói. Thực không dám giấu diêm ta thật sự có ý nghi như vậy. Vì sao công tử phải giết hắn? Ta lo lắng hắn làm phản. Ây, eo trần kìa yên lặng một lúc lâu mối nói. Nguyên nhân phúc hoa muôn làm phản cũng là vì công tử. Ta ngẩn ra, nói Tiêu đại ca có thể nói rõ hơn hay không? Ngươi yêu trần kỳ nói Trong lòng Phúc Hoa coi trọng nhất là hai chuyện Một là trở thành một danh tướng thống linh vạn quân Quét ngang thiên hạ Còn mương Tế Việc nưa chính là Một trận gió lạnh thỏi qua khiến ta nhịn không được rung lên Mở mắt ra lại thấy Minh vẫn ngồi trước linh vị Tiêu Trân Kỳ. Làm gì có ai khép nửa? Trong lòng ta hôi hận không thôi. Vừa rồi chắc chắn là Tiêu Trân Kỳ hiện về báo mộng cho ta. Nếu như ta tinh lại chậm một chút liền có thể nghe được hết mọi chuyện rồi. Lúc này Lan Thứ vội vàng hết tốc chạy tới chờ ta, ta co du chân tay vội nhướn mũi đứng lên nói chuyện gì? Lan Thứ nói, việc lớn không tốt, Phó Lực Nhạc thống lĩnh thiết giáp doanh mạnh mẽ đoạt con gái của nước Hàn nghệ sĩ Lưu Kim Thành. Ta nhớ mày. Phó Lực Nhạc chính là mãnh tướng thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Tiêu Tín, cũng là một trong những người bạn nôi khô của Tiêu Tín. Có thể nói là chiến công hiến hát. Danh dự trong quân cực cao. Chuyện người thắng loại cơm. U. Vinh. Quy. Quy. A. B. Đoẹt thành quả cũng thường xảy ra. Trên thực tế cũng không thể tránh được chuyện này. Ta thấp giọng nói, chuyện này giao cho tiêu tính xử lý, cố gắng không nên làm loạn chuyện. Lan Thứ cười khổ nói, Chủ nhân sợ rằng lần này phiền phức lộn, Lưu Thiến Nhi chính là vị hôn thê của Ho Vang Mạc cái gì? Lần này ta giật mình không nhẹ. Tên Phó Lực Nhạc không đoạt người nào. Hết lần này tới lần khác lại muốn đoạt vị hôn thê của Ho Vang Mạc. Trong lòng ta nhanh chóng chuyển động trăm ngàn ý niệm, chuyện này đã có mưu đồ từ trước hay chi là tình cờ xảy ra? Sắc mặt ta tôi sầm, nói: "Lan Thước, lập tức dẫn ta đi xem mực. Độ tồi tệ của chuyện này vượt xa sự tưởng tượng của ta." Thiến Nhi không cam lòng chịu nhục nên mạnh mẽ dùng châm cài đầu tự vấn. Tất cả chuyện này đột ngột chuyến biến. Âm tình của quan viên nước Hàng vừa mới đầu hàng ta vô cùng kích động. Nguy cơ loạn hung nữ còn ẩn trước ở phía sau. Hà Văng Mạch và Nam Vãng Quang đầu hành vốn đã thành tâm quy thuận lại xảy ra chuyện này, khiến một fan cô gắng của ta vì uốn phiép toàn bộ. Trong lòng ta vô cùng tức giận, ta nhất định phải khiến người gây nên chuyện này phải trả giá thật nhiều. Phó Lực Nhạc bị trói chặt lôi đến trước mặt ta. Thân hình cao lẫm của hắn khom lại, Rõ ràng hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, quỳ rạp xuống đất. Tháp giọng nói: "Tội thần Phó Lực Nhạc ra mắt Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Khi ta đôi mặt với Phó Lực Nhạc lại trở nên bình tình, có tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Ta quay sang lạnh nhạt hỏi Tiêu Tính: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tính Cung kính nói. "Bệ hạ, đều do vi thần không biết quản giáo mối đế xảy ra chuyện này." Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng khóc cực kỳ tai. Là Hàn Quốc nghệ sĩ Lưu Kim Thành đến. "Đây là chuyện ta cố ý sắp đặt." La Cố ý nói. "Người nào đang khóc ngoài cửa?" Lang Thứ nói. Nước hàng ngự sử lưu Kim Thành đến đây đế xin bệ hạ chủ trì công lý. Ta thờ dài. Tiêu tướng quân, phó lực nhạc là thuộc hạ của ngươi, ngươi cho rằng nên xử lý chuyện này thế nào? Tiêu tính như mày lộ ra vẻ khó khăn, nói. Bệ hạ thần khó có thế quyết định được. Ta cười lạnh nói. Ví sao lại khó quyết định? Tiêu tính nói. Chính vì phó lực nhạc là thuộc hạ nên thần mối khó quyết định. Bất kế thần đưa ra phương pháp nào cũng có thể bị cho là thiên vị. Trong lòng ta thầm tức giận, chuyện này đúng là vô cùng khó giải quyết. Nếu như sự phạt nhẹ phó lực nhạc chắc chắn sẽ làm đám đại thần đầu hàng của nước hàng sinh lòng oán hận. Cố gắng của ta lúc trước sẽ hoàn toàn uống phí ức. Nhưng nếu ta xử phạt phó lực nhạc quá nặng lại sẽ khiến tướng linh thuộc hạ của ta tâm ý ngụi lạnh. Chưa biết chừng sẽ còn có người nhân cơ hội kiếp động khiến bọn họ sinh ra ý rồi bỏ. Chuyện này rô tê cục có phải là một âm mưu không? Có phải còn có một tầm âm mưu càng sâu phía sau việc làm này của phó lực nhạc? Tiêu tín có liên quan gì đến chuyện này hay không? Các vấn đề liên tiếp quá nhiều ta. Chuyện này rô-pê cục có phải là một âm mưu không? Có phải còn có một tầng âm mưu càng sâu phía sau việc làm này của Phó Lực Nhạc? Tiêu Tĩnh có liên quan gì đến chuyện này hay không? Các vấn đề liên tiếp quá nhiều ta. Ta lạnh lùng nói. Phó Lực Nhạc, ngươi có biết mình phạm phải tội gì không ta giận dữ nói. Ngươi mạnh mê cơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. B. Gặp con gái nhà Lãn. Chưa kịp gian giom đã hại chết người. Mặc dù ngự sử Lưu Kim Thành là đại thần cũ của nước Hàn nhưng hình giờ đã đầu hàng chúng ta. Cũng trở thành đại thần của Đại Khang như ngươi. Húng chi nàng là vị hôn thê của ho văn mạc tướng quân. Ngươi làm như vậy chắc chắn sẽ khơi dậy sự tức giận của các đại thần cũ và quân đầu hàng của nước Hàn. Người trong thiên hạ sẽ nhìn tướng sĩ đại khoan ta như thế nào? Ta luôn miệng tuyên bô vói bên ngoài chúng ta lấy nhân nghĩa làm đầu. Ngươi làm như vậy có khác nào cho ta một bạc tác thăng vào mặt? Phó Lực Nhạc đã nhận ra tai họa ập đến từ trong lời nói của ta, bì giọng sợ đến mặt vàng như đất, run run nói: "Vệ hạ, thần biết sai rồi. Nhưng thần cũng chi môn tâm sự vài câu với Lưu Tiểu Thư, cũng không có ý định gian dâm nàng, lại càng không muốn hại chết nàng." Lâm Miện, ta giận dữ vỗ lên hương án, Người này thật sự quá đáng giận, chuyện đến nước này rồi vẫn còn mạnh miệng nói vậy. Lôi xuống cho ta. Lúc này Tiêu Tính cung quyết bước ra khỏi hàng quỳ xuống trước mặt ta, nói: "Bệ hạ, thần có vài lời muốn nói." Ta tức giận nhìn hắn có gì muốn nói. Tiêu Tính nói: "Bệ hạ, phó lực nhạc chính là mãnh tướng hiếm có của Đại Khan." Nhưng nam gần đây đã vì sự thống nhất của Đại Khang mà lập được công lao hiến hát. Hắn quay sang Phó Lực Nhạc nói: "Cởi áo vào cố ngươi ra." Phó Lực Nhạc hao do dự rồi vẫn cởi áo vào cố Minh ra, chi thấy trên thân Trần của hắn đầy những vết thương lớn nhỏ. Chuẩn thần không nhịn được phát ra tiếng than thở. Tiêu Tính Chân Thành nói mọi vết sẹo này đều vì Đại Khang mới có. Mỗi cuộc chiến hắn đều dần đầu xung phong liều chết, chưa bao giờ từng lùi bước. Phó Lực Nhạc không nhịn được rơi lệ đầy mặt, thấp giọng khóc ồ lên. Trong lòng ta cũng không kiềm được đau xót. Bất kế một điệp lần này của Tiêu Tín là gì? Phó Lực Nhạc là công thần của Đại Khan là chuyện không thể chối cai. Tiêu Tín nói, từ quan chức mà nói Phón Lực Nhạc là thuộc hạ của thần từ quen hệ cá nhân, hắn là bằng hưu nôi khô của thần. Chuyện này thật sự là hắn đã sai. Nhưng thần tin tưởng mục đích ban đầu của hắn nhất định không phải là muốn hại chết Lưu Thiến Nhi. Bệ hạ, xin ngài nhìn ở công lao của hắn. Tạm thời gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. lại cái đầu này. Nếu hắn có cơ hội được chết trên sa trường. Phó Lực Nhạc khóc ròng lên, liên tục dập đầu trước mắt ta. Máu tê. U u. Vương. Quy. Quy. Ư. Dầm đi trên trán. Bệ hạ tội thần không sợ chết, nhưng chết như vậy thần không cam lòng. Xin bệ hạ cho thần một cơ hội đế thần được đường đường chính chính chết đi. Ta nhìn các đại thần xung quanh, bọn họ đều cúi đầu xuống. Chuyện này bất luận có phải là âm mưu hay không, hậu quả đã phát triển đến mức khiến ta khó có thể nắm gân. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Được. Nếu như ta giết phó lực nhạc, có lẽ sẽ được đám đại thần đầu hàng kia tôn kính, nhưng lại làm giảm đi sự trung thành của đám thuộc hạ. Lúc này một tên võ sĩ vội vàng chạy lên bẩm báo. "Bệ hạ, quân đầu hàng của nước Hàn vừa mới tổ chức lại kia lại gây rối. Đã xảy ra xung đột cùng quân đội của chúng ta." Ta nắm chặt hai tay, Tiếng khóc của Lưu Kim Thành không ngừng vang lên ngoài cửa. Ta vốn muốn cho hắn vào cái tội phó lực nhạt, nhưng bây giờ ta cũng ho do dự. Tiêu Tính Thất giọng nói, "Xuông đầu hàng lên tối hon năm vạn, nếu không chân ác kịp thời sợ rằng sẽ càng rối loạn hơn." Thần nguyện ý dần quan đi nhanh chóng dẹp loạn. Lúc này lại có võ sĩ đến gấm báo. Bệ hạ, tướng quân Ho Vang Mạc xin cầu kiến. Ta cũng hơi ngẩn ra. Kể từ sau khi xảy ra chuyện này, Ho Vang Mạc vẫn cơn. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Im lặng. Hiện giờ hắn lại xuất hiện, không biết là có tính toán gì. Ta gật đầu nói, cho hắn vào. Hồ Văng Mạc chậm rãi đi vào đại điên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương, phẫn nộ, lạnh lùng nhìn qua Phó Lực Nhạc đang quỳ trên mặt đất rồi quỳ xuống hành lễ với ta. Nói, "Thần Hồ Văng Mạc ra mắt vệ hạ." Mình lễ. Hồ Văng Mạc vẫn quỳ trên mặt đất nói, "Vệ hạ, Thần đã tra ra kẻ xui khiến làm loạn chính là phó tướng Chu Xuân. Thần đã trói hắn đem đến ngoài cửa chờ xử lý. Trong lòng ta lấy làm ngạc nhiên, theo như Ho Văn Mạt nói, chuyện nổi loạn đã lắng xuống. Lúc này hắn vẫn có thể gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Cho đầu óc tinh táo. thật sự là một nhân tài hiếm có." Ta thò dài nói, "Chuyện này cũng không trách hắn, Ho tướng quân thả Chu Xuyên ra đi. Chi cần sau này bọn họ không gây sự nư thi chuyện ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua." "Đa tạ bệ hạ." Ta lại nói, "Chuyện về Lưu Tiếu thư ta đã nghe nói rồi, mong rằng Ho tướng quân có thể kiềm nén vi thương." Ta cố ý nói vậy để xem xem rốt cuộc Hoa Văn Mạc có phản ứng gì. Hoa Văn Mạc lộ ra vẻ mặt vô cùng thương cảm, nói: "Bệ hạ, chuyện này thần không muốn nhắc lại nữa. Nếu như người gây họa là thuộc hạ của Tiêu tướng quân, nói vậy Tiêu tướng quân Hà Nội sẽ lấy lại công bằng giúp Hoa Mộ." Sắc mặt Tiêu Tính hơi đổi. Tiêu Tín đấy chuyện này về phía hắn trước mặt bao người như vậy, hắn có môn từ chối cũng không thế được. Ta gật đầu nói, "Ho tướng quân nói đúng. Tiêu Tín, ngươi xem xem nên xử lý thế nào đi." Tiêu Tín không còn đường lui, tức giận nhìn Phó Lực Nhạc nói, "Phó Lực Nhạc, thường ngày ta đã nhắc nhở ngươi thế nào?" Hôm nay ngươi lại dám gây ra chuyện lớn thế này. Mặc dù ngươi không có lòng muôn hại ngươi, nhưng người khác cũng bòi vì ngươi mà chết. Hắn quay sang ta nói. Bệ hạ! Thần cho rằng nên cách chức phó lực nhạc. Phạt một trăm quân cung. Đế hắn phải canh trước lưu tiếu thư làm răng đe. Lòi vừa nói ra. Tất cả mọi người đều hiếu tiêu tính đang bao che Phó Lục Nhạc. Nhưng đa số mọi người không thể hiện chút bất mãn nào. Tất cả mọi người đều đứng trên lập trường của Phó Lục Nhạc, không ai muốn thấy một tướng lĩnh có công lao lớn như vậy bị giết. Vì vậy mọi người đều đang xem phản ứng của Ho Văng Mạc. Không ngờ Ho Văng Mạc lại thò dài nói nguyên nhân hậu quả của chuyện này ta rất rõ ràng. Mặc dù hắn có ý đồ bất lương vói thiến nhi Nhưng cũng không có lòng muôn hại nàng Trừng phạt một trăm côn cũng hơi quá nặng tay Hắn vừa nói ra đều khiến tất cả mọi người ngây ngẩn Ngay cả ta cũng không ngờ ho văn mạc lại nói như vậy Ho văn mạc nói Ta cũng là nơn Gơn Ú Vinh Quy Quy Ờ, ơi, cam quân. Chuyện như vậy ta cũng đã từng trải qua. Nếu như thật sự đánh hắn 100 con chi sợ sau này cũng không cầm quân, không chiến đấu được nữa. Đổi với một tướng linh, chuyện này không khác gì giết hắn. Mặc dù hắn khó thoát khỏi tội lỗi khi gây ra các chết cho thiến nghi, nhưng cũng là thiến nghi phúc mỏng mịn mỏng. Hắn quay sang tiêu tính nói. Tiêu tướng quân trừng phạt hắn nam mơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Quân cung là được rồi. Ngày sau nếu xảy ra chuyện thế này nữa. Nhất định phải chém không tha. Về phần canh gương. Ối. Ồ. Vinh. Quy. Ối. quy Bên quanh tại ta nghi lại càng không cần. Chi sợ thiên nhi ở giâm. U. Vùng. Quy. Quy. A. Truy. Xôi vàng cũng không môn nhìn thấy mặt kẻ này. Mấy lời ngắn ngủi của Hơ Văn Mạc đã đem sự đồng tình của mọi người đều quyến về phía hắn. Người này dưới tinh huống như vậy vẫn còn có thể nắm toàn bộ đại cục. Tiêu tính quắc, phó lực nhạt, còn không mao tạ tội với Hoa tướng quân. Phó lực nhạt quỳ lạy về phía Hoa văng mạc, nhưng Hoa văng mạc lại xoay người sang chỗ khác. Bệ hạ, thần môn trò về lo liệu chuyện hậu sự cho Thiến nhi, xin cáo từ trước. Ta phát hiện trong mắt Tiêu Tín xẹp qua một tia bất an. Ta phát hiện rõ ràng biểu hiện của Ho Vang Mạc hôm nay chắc chắn không phải thật lòng. Biểu hiện hôm nay của Ho Vang Mạc lại càng khiến ta coi trọng hắn thêm vài phần. Đây là một tướng lĩnh có năng lực trông lại được Tiêu Tín, hôm nay hắn ngín nhịn, chắc chắn sẽ có mưu đồ về sau. Linh đường của Lưu Thiến Nhi cũng không được ưu Vinh! Quy! Quy! Người! Quy! Quy! Người! Ê! E. Lập tại Lưu Phủ và là được lập tại nhà của Ho Văn Mạc. Mặc dù hai người vẫn chưa chính thức thành hôn nhưng Ho Văn Mạc hoàn toàn dùng lề nghi của vợ Minh để đôi đại vói nàng. Ho Văn Mạc cũng không ngờ được ta lại đến đây tế bác. vội vàng ra ngoài linh đường nhân tiếp. Ta đỡ hắn dậy, đến trước bài vị của Lưu Thiến Nhi Vân Hương. Từ đôi mắt sương phủ của Ho Vang Mạc có thể thấy được cái chết của Lưu Thiến Nhi khiến hắn phải chịu đả kích khá lớn. Ta cho mọi người lui, tạo ra một không gian riêng để nói chuyện cùng Ho Vang Mạc. Ho tướng quân, hôm nay ta đến đây để bày tỏ lòng xin lỗi với ngài. Hoa Văng Mạc lắc đầu nói: "Bệ hạ không cần nói như vậy, lòng dạ Hoa Mộ cũng không rộng rãi như bệ hạ nghĩ." Ta yên lặng nhìn Hoa Văng Mạc chờ hắn nói tiếp. Hoa Văng Mạc nói: "Bệ hạ, thiến nhi là ngươi Văng Mạc yêu nhất cuộc đời này, Văng Mạc sẽ không để nàng phải chết oan uổng như vậy." Ta khấp giọng nói: Đã như vậy, tại sao lúc ở trên triều ngươi không có ý yêu cầu trường trì phó lực nhạt theo đúng pháp luật?" Hoa Văn Mạc nói. "Bệ hạ, mặc dù thần ngu dốt nhưng có một số việc vẫn thấy được rõ ràng. Nếu phó lực nhạt bị xử tử, sợ rằng đám cựu thần của nước Hàn chúng ta ngày sau sẽ càng thêm thảm hon." Huống chi mặc dù phó lực nhạt bức tử Thiến Nghi, Nhưng hắn cũng không phải thủ phạm chân chính. Trong lòng ta chấn động, nhìn thăng vào Ho Văng Mạc nói: "Ngươi nói gì?" Ho Văng Mạc đáp: "Từ khi Thiến Nhi chết đi, thần đã không để ý đến song chết của Minh Nư. Nhưng nếu như phải chết như vậy, thần cũng không cam lòng." Ta gật đầu nói: "Nơi này không có người ngoài, có lời gì ngươi cứ nói thăng với ta." Hồ Văng Mạc nói: Người hại chết Thiến Nhi chính là Tiêu Tính. Mặc dù ta đã sớm có chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn vô cùng rung động. Ánh mắt của Hồ Văng Mạc đúng là rất sắc bén, nhìn một lần đã thấy rõ được sự thật. Hồ Văng Mạc nói: Mặc dù thần cầm quân chiến đấu không hon gì Tiêu Tính, nhưng hắn lại đặc biệt để đế mắt đến ta. Đem ta trò thành đôi thủ cả đòi của hắn. Cho nên hắn muôn ghét ta. Ta im lặng không nói. Lúc đầu Hoa Văn Mạc bị bắt tiêu tính đã đưa ra chuyện này với ta. Hoa Văn Mạc nói. Chắc hang là hắn không ngờ được ta lại đầu hàng. Bề ngoài nhìn vào thì thấy chuyện hại chết thiến nhi chi là ngầu nhiên. Nhưng nếu xử lý không tô tê sẽ trở thành họa lớn. Bệ hạ hang cũng nghi đến. Giết chết Phó Lực Nhạc chắc chắn sẽ khiến tướng lãnh thuộc hạ trong lòng ngùi lạnh. Không giết Phó Lực Nhạc lại khiến Như Cửu Thần Nước Hàn chúng ta bất mãn. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Thần đã cân nhắc nhiều lần, để vị của Như Cửu Thần Nước Hàn chúng ta không thể nào so được với công thần của Đại Khan. Nếu như bệ hạ buộc phải quyết định chúng ta chắc chắn sẽ bị bỏ qua. Ta yên lặng nhìn Ho Văn Mạc, trí tuệ của người này không kém gì tiêu tính. Ho Văn Mạc nói: "Năm vạn tù binh hàng vừa mới được biên chế lại, tất cả tin tức từ bên ngoài đều bị phong tỏa. Thử hỏi làm sao bọn họ có thể biết được tin tức thính nhi chết?" Nhất định là có người cố ý tiết lộ chuyện này ra ngoài, khiến cho bọn họ bất mãn, gây xếp mít rối loạn. Nếu tình hình tiếp tục phát triến thêm, kết quả cuối cùng chắc chắn là bị trân áp. Máu T U Vinh Quy Quy Ờ Ối Của 5 vạn hàng quân này chắc chắn sẽ chạy xuống vô ích. thế cục vốn bình tình sẽ lầm vào khốn trương. Thần không muôn thấy tình cảnh như thế cho nên mới chủ động buông tha cho Trường phạt phó lực nhạt. Ta thấp giọng nói. Ho tướng quân nói nhưng lời này vối ta mà không sợ ra dáng tội ngươi sao? Ho Văn Mạc nói. Thần không sợ. Bởi vì thần vừa mới nói rồi. Sau khi Thiến Nhi chết thần cũng đã không quan tâm đến sự sống chết của Minh rồi. Thần hận nhất chính là Tiêu Tính, chi cần thần còn một hơi thở thì chắc chắn sẽ tìm hắn đòi lại công bằng. Ta nhớ mày nói, Ho tướng quân, ngươi đã quên nhưng lời ta nói với ngươi sao? Thần chưa quên, thần sẽ vì bệ hạ xông pha khói lửa mà không chối từ. Nhưng thần biết Kiếp này hy vọng báo thù duy nhất của thần chính là Bệ hạ. Trong thiên hạ, có thế đôi phó phái tiêu tính cũng chỉ có Bệ hạ. Mặc dù hắn là nhân tài hiếm có, nhưng hắn không có lòng bao dung. Truyện Thiến Nhi, hắn chi đơn giản môn hại thần, chi sợ hắn còn môn thử dò xét Bệ hạ. Ta cười lạnh nói, Trước nay hắn luôn trung thành với ta, chi sợ không phức tạp như ngươi nói." Hoa Văn Mạc nói. "Nếu là như vậy, vì sao bệ hạ không giết luôn Phó Lực Nhạc đế lấy lại công bằng cho thần và vạn dân trong thiên hạ?" Khóe môi ta không nhịn được co rút lại. "Hoa Văn Mạc nói. "Nếu như bệ hạ giết Phó Lực Nhạc chi sợ sẽ khiến rất nhiều tớn linh sinh ra lòng phản đối." Đây mới là chỗ cao minh của Tiêu Tín. Ta lạnh lùng nói, "Thiên hạ còn chưa thống nhất mà trong lòng các ngươi cũng chi nghi đến chuyện đấu đá lẫn nhau, thật sự khiến lòng ta nguội lạnh." Ho, Văn Mạc quỳ xuống trước mặt ta, nói, "Vệ hạ, nhưng lời Văn Mạc nói hôm nay vinh viễn sẽ không nhắc lại với một người nào khác. Trước lúc vệ hạ thống nhất thiên hạ, Văn Mạc cũng không để ý nghi này trong đầu. Văn Mạc thề vối bệ hạ, trước lúc thống nhất thiên hạ, nếu như Văn Mạc có ý định trả thù sẽ trọn đời không được siêu sinh. Hắn run r run nói, nếu như Tiêu Tĩnh Vinh vẹn không có ý định làm phản, Văn Mạc cũng sẽ vinh vẹn không nhắc lại chuyện báo thù. Còn nếu như ngày khác hắn có ý định làm phản, cầu xin vệ hạ cho ta một cơ hội tự minh đôi phó phó hắn. Ta nhìn vào đôi mắt cực kỳ bi thương của Ho Văng Mạc. Đột nhiên hiếu được lực lượng giúp hắn sống sót chính là vì báo thủ cho Lưu Thiến Nhi. Ngoài ta ra, hắn không còn bất cứ cơ hội nào. Lúc này ta lại nhớ đến câu nói còn vang dở trong mộng của Tiêu Trân Kỳ. Trên phương diện tình cảm, Tiêu Tĩnh Dung hoang mang mạc đến kỳ lạ, hai người đều chấp nhất như nhau. Tình cảm của Tiêu Tĩnh đối với Lục Châu có phải đã phai nhạt đi? Ta lấp tê. U. Vinh. Quy. Quy. Câm. Bỏ đi ý nghi này. sở rằng Tiêu Tín sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm với Lục Châu. Điều quan trọng thứ hai trong cuộc đòi hắn chính là Lục Châu. Ý nghĩ này khiến ta không rét mà run. Ho Văn Mạc vì Lưu Thiến Nhi mà có thể ở nhận như vậy. Tiêu Tín có phải cũng giống như hắn hay không? Ta mệt mỏi thở dài, vỗ nhẹ vai Ho Văn Mạc nói: Nếu như ngươi và Tiêu Tín cùng Tân Công Tề Quốc, ngươi cho rằng ai trong số các ngươi có thể đánh hạ Tê Đô? Ta mệt mỏi thò dài, vỗ nhẹ vai Ho Văn Mạc nói. Nếu như ngươi và Tiêu Tín cùng Tân Công Tề Quốc, ngươi cho rằng ai trong số các ngươi có thể đánh hạ Tê Đô? Ho Văn Mạc cho ta một đáp án tràn đầy lòng tin. Mặc dù thần cầm quân chiến đấu không hông gì Tiêu Tín Nhưng nhưng gì hãng có thể làm, thần cũng có thể làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 204 nguyện phi. Kỳ hẹn tháng ba đạo mắt đã tới. Cao quan viền đúng là không phụ sự nhỏ vã của ta. Dùng than rá bịt kín cả tử cốt. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước Lần này ta không những mang theo binh mã mà còn đem theo cả mấy hảo thủ là Đường Muội. Sa Hạo. A, đồng tới Mâu thị Bảo tàn. Ngoài ra ta còn cho người mời cả gia các Tiêu Liên An hiếu cơ quan thuộc tới đây. Xem hắn có thể vạch trần bí mật của Mâu thị Bảo tàn hay không. Bình tĩnh mà xét. Mặc dù ta đã đáp uổng thinh cầu của thải T. U T E Y T Nhưng trong lòng ta vẫn tồn tại hy vọng xa vời. Hy vọng có thể mạnh mẽ hơn. U V Q Q Nàng lại nếu không cũng không sắp xếp chu đáo chặt chẽ và tường tận như vậy. Gia cát tiếu liên quan sát chung quanh mâu thị bảo tàng nhiều lần, lại tham khảo thêm bản vẽ dơ. U V Q Q A Đức của Liên vị hồi lâu mới thở dài nói: "Bản vẽ này và kết cấu bên ngoài không có chút nào phù hợp cả." Liên Việc đổi mặt nói: Thuộc hạ chi có thể làm được như vậy, cơ quan bên trong biến hóa ngàn vạn, hai lần chứng kiến đều hoàn toàn khác nhau." Gia cát Tiểu Linh nói, "Thật không nghi ra trên đòi này tệ." "Hừ." "A." "Bương." "U." "Chỉ còn có cơ quan phức tạp như thế, ta muốn kiểm tra thực tế một chút." La Là Lãn Đầu nói, Trước tôi mai mọi người Tô Tê nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đêm mai là kỳ hạn cư uy cùng của ước định gam. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ta ta và Thái Tuyết. Ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liên Việc đi rồi ta mới hỏi gia cát Tiếu Liên. Gia cát tiên sinh Ngài có thấy sự kỳ diệu của vùng này không? Lại có thể thấy được vạn vật trong trời đất. Gió sương mưa tuyết. Gia Cát Tiểu Liên nhìn chăm chú lên bầu trời đêm trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng kích động. Công tử có phát hiện hiện tượng thiên văn phía trên tử cô hoàn toàn khác biệt với bên ngoài? Ta học theo bộ dạng của hắn nhìn lên không trung nhưng lại không phát hiện bất kỳ điều huyền diệu. Gia Các Tiểu Liên nói, nơi đây cứ dấu một bí mật vô cùng lớn, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không có gì lạ cả. Lúc này Cao Quan viếng đến đây gặp. Ta không muốn quấy rầy Gia Các Tiểu Liên đang yên lặng suy tư. Cùng Cao Quan viền đi đến ngọn đồi nhỏ phía trước. Qua Quan Viền cười nói, "Bệ hạ, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ đến lúc giao dịch." Ta thấp giọng nói, "Binh mã đã ẩn núp kì càng chưa cao." Quan Viền gật đầu nói, "Người của chúng ta có Trừng Nam vạn đã ba vây trọn cả tử cốt. Chi cần có bất cứ hành động khác thường nào liền có thể sang bằng nơi này." Hắn tiến lại gần ta hơn một chút, đầy nghi hoặc hỏi: "Người môn giao dịch mà bệ hạ nói rốt cuộc là ai?" Ta cười nói: "Ngày mai ngài sẽ biết được." Liên Việc và Sa Hạo hơi bối rối đi về phía chúng ta. Hai người hành lễ với ta xong, Sa Hạo nói: "Chu hữu nhưng Góc Đông Nam Tử Cốt đột nhiên xuất hiện một cái hố cực lớn, than đá bên trên không ngừng rơi xuống. Cái gì? Trong lòng ta không nhịn được hoảng sợ. Rõ ràng là tôi mai mới giao dịch. Tại sao bây giờ đã bắt đầu thu lấy than đá của ta? Cứ theo đà này thì đến trước lúc giao dịch, chẳng phải là vẫn không thế nào lấp đầy lừa cốt ấy. Cao Quan Viễn nói: phía ngoài tự cốt chúng ta vẫn còn không ít thên đá. Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng nổ ầm vang. Trong tự cốt đồng nhiên xuất hiện năm sáu lỗ thủng sụp đổ xuống. Thên đá không ngừng tuôn xuống phía dưới. U. Bùm. Quy. Quy. A. Ờ. Ê. Liên Việt nói, lần này phiền toái Tên ra có người muốn đổi ý rồi. Ta nhìn kiến trúc hình tròn màu vàng kim phía xa xa, thấy đinh kiến trúc cực lớn. Ồ. Nương. Ồ. Dường như sáng hơn lúc trước rất nhiều. Ta cắn chặt môi trong lòng vô cùng rối loạn. Xem ra thải Tuyết cũng không muốn gặp ta mà dự định trực tiếp rời khỏi nơi này. quanh vền nói: "Bệ hạ có can đô tê hết than đá hay không?" La phiền muộn lay đau chợt nghe ra cát Tiểu Liên ở phía xa nói lớn: "Đúng rồi, nhưng cơ động này chính là tương ứng với phối vị khí trong Bát Đấu Thất Tinh." Chúng ta đồng loạt chạy tới bên Gia Cát Tiểu Liên, ngón tay Gia Cát Tiểu Liên chỉ vào kiến trúc phàn kim hình tròn, nói: Ta kiến trúc kia chắc chắn không phải Mâu thị bảo tàng. Xin gia cát tiên sinh chỉ giáo. Gia cát Tiêu Liên đặt chiếc la bàn trên tay xuống. Chích tẹt. Hừm. Nâng. Gần. Về phía đông nói phía đông tự cốc có nước hay không? Dưới hồ nhỏ mới chính là Mâu thị bảo tàng. Lúc này bảy lỗ thủng cực lõn trong tử cốt đột nhiên phun ra ngọn lửa phừng phừng, chiếu sáng cả tử cốt thành một vùng đỏ bừng. Ta quyết đoán ra len. À đông! Ngư dần theo hai ngàn người chạm lối vào tử cốt. Nếu có bất cứ người nào ra vào nơi này đều bắn chết cho ta. Nhưng người còn lại theo ta đến hồ nhỏ phía trước. Ho nhỏ cách tử cốt trường nam dặm từ xa liền nhìn thấy mặt hồ lón ra ánh sáng bảy màu không ngừng biến đổi. Ta hạ lệnh cho binh lính bao vây quanh hồ. Cát dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Chân nóng rực khát thường. Cầm một nắm cát lên mối phát hiện hạt cát cũng có màu đỏ. Ta ông thầm ngạc nhiên. Ngày đó ta rơi vào trong nội cung cũng từng phát hiện một cái hồ bán nguyện có cát màu đỏ vây xung quanh. Không nghi tới cát nơi này và nơi đó cũng giống nhau. Chỉ là mặt hồ này hình tròn. Khác với mặt hồ ta chứng kiến đêm đó, ánh sáng trên mặt hồ không ngừng biến đổi, nhiệt độ xung quanh cũng không ngừng tăng lên. thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, cao quan viền cũng không kiềm được lo lắng, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy nơi này ho kỳ lạ. Vì an toàn của ngài, bệ hạ nên rời khỏi nơi này rồi nói sau." Ta dứt khoát lắc đầu, trong lòng đã sớm quyết định, bất kể như thế nào tôi nay ta cũng phải gặp lại thải tuyết một lần. Nếu không sợ rằng đời này kiếp này ta cũng không còn cơ hội nào để gặp nàng. Ta dứt khoát lắc đầu, trong lòng đã sớm quyết định, bất kế như thế nào tôi nay ta cũng phải gặp lại thải tuyết một lần. Nếu không sợ rằng đời này kiếp này ta cũng không còn cơ hội nào để gặp nàng. Nước trong hồ nhỏ rõ ràng là dâng lên rất nhiều. Gia cát Tiểu Liên thỉnh thoảng chú ý đến thiên văn. Hình Thoan lại cho người thông báo tình trạng nước dâng lên của hồ nhỏ. Sắc mặt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo như người tự tử cốt báo lại, than đá trong cốt đã cháy lên hừng hực. Đến giờ vẫn không thấy bất cứ kẻ nào ra vào cơ cốt. Trong lòng ta không nhịn được lo lắng loạn lên. Nếu mấy người thải tuyết vẫn song trong tự cốt trận hỏa hoạn này có thể gây tai họa cho bọn họ không? Nếu là bọn họ thực sự chết trong biển lửa, chẳng phải ta chính là người hại chết bọn họ. Trái tim vì dày vò nhiều lần khiến ta mất đi bình tình như ngày xưa. Dường như gia cát Thiếu Liên nhận ra sự bất an của ta, thấp giọng nói: "Tự cốt vốn là cửa từ Hồ nước nhỏ này mới là cửa sinh. Bệ hạ không cần lo lắng." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Một cột nước từ mặt hồ phóng lên cao. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng bảy màu lộ ra vẻ mỹ lệ khác thường. Chúng ta vô ý thức lui về phía sau. Vô số giọt nước từ phía trên rơi xuống đầu chúng ta. Hồ nước từ từ xoay tròn tạo nên một vũng nước xoáy cực lớn ở gơn. Úy. Ú. Vinh. Quy. Quy. A. Hồ. Phiếu tử cốt liên tục truyền đến nhưng tiếng nố vang. Mặt đất dơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Úy. Chân cũng vì Dương Vũ nổ kịch liệt này mà chân động. Sắc mặt của rất nhiều binh lính trở nên trắng bệch. Bọn họ chưa từng trải qua tình cảnh khiến người ta sợ hãi như thế này. Gia Cát Tiểu Liên lớn tiếng nói, "Trong này có rất nhiều loại bô cục, thực sự chính là một trận pháp." Hắn thấp giọng thò dài nói, "Càn, đấy hả, Lôi Phong, thuỷ, cẩn không. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào trung tâm nước xoáy, quá tuyệt diệu. Thái cực sinh luường nghi, luường nghi sinh tứ tượng. Trong đó thậm chí ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Trong thiên hạ thậm chí lại có cao nhân như vầy. Trong lòng ta âm thầm cười khổ. Tất cả cảnh tượng trước mắt tám phần mơ. U vương quy quy a y là do lão quái vật tạo dị kia gây nên. Ảo diệu trong đó không phải người bình thường có thể hiếu được. Gia Các Tiểu Liên nhìn về phương hướng tử cốc, sau đó lại nhìn bầu trời, cuối cùng mới nhìn vào hồ nhỏ, lấm bấm nói: "Không đúng. Vị trí quẻ cân dường như hơi không đúng." Ta không dám quấy rầy hắn suy nghĩ, yên lặng quan sát sự biến hóa trên nét mặt của Gia cát Tiếu Liên. Cơ, hơn, nơ, gồm, lẽ nào ta sai lầm rồi? Gia cát Tiếu Liên đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đường Mộ ở bên cạnh ta nói nhỏ, "Bệ hạ ánh sáng màu xanh lam kia dường như sắp biến mất rồi." Ta ngẩng đầu nhìn lại, Đúng là thấy ánh xanh lam trong số bảy màu ánh sáng dần dần mờ nhạt đi, xem ra sẽ phải biến mất. Gia Cát Tiểu Liên nắm chặt hai tay nói, "Đúng vậy, phỳ trí khỏe cần có thiếu sót rất nhiều, mà đó cũng không phải cứa vào." Mặt đất đột nhiên chấn động, nhiều tên binh lính trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị đều té ngã trên mặt đất. Da cát Tiểu Liên đang ngồi trên xe lăn cũng bị chấn động khiến hắn văng lên mặt đất. "Ta ở cát hắn gần nhất, vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy." Lúc này mặt nước trong hồ lại tăng vọt, sóng lớn cuồn cuộn ra từ mặt hồ cuốn về bốn phía. "Da cát Tiểu Liên lớn tiếng nói, "Lập tức rời khỏi nơi này, mọi người bảo vệ vệ hạ rút lui về phía bắc." Mạc Đức càng chấn động kịch liệt. Trong lúc chấn động dâng, u, vinh, quy, quy, a, ơi, chân đột nhiên xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Mấy tên binh sĩ không kịp chạy thoát bị rơi xuống khe nứt trong nháy mắt cái khe lại khép, xưa lại. Đứng trước sức mạnh của tự nhiên, Chúng ta lại tỏ ra yếu đuối sợ hãi như vậy. Gia các Tiếu Liên chi về một ngọn núi ở phía bắc, chúng ta vội vàng chạy trông lên sườn núi. Say ngời nhìn lại thấy hồ nhỏ sóng lổ ngập trời, từ cúp cách đó không xa cũng bốc cháy hùng hực. Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, không còn thấy một ngôi sao nào. Tầm mây dày đặc tụ tập trên không trung tạo thành một luồng nước xoáy cực lớn đang không ngừng từ từ hạ xuống. Tốc độ xoay tròn của hồ nước càng ngày càng nhanh. Tầm mây phía trên dường như bị mặt nước hấp dẫn. Muội nhọn trung tâm chi thăng về phía vị trí trung tâm của nước xoáy trong hồ. Vô số tia chớp vầng quanh tầm mây tự như có ngàn vạn con rắn đang chuyển động trong đó. "Giá các tiểu liên thấp giọng nói, trung tâm nước xoáy chính là vị trí khỏe khôn, lối ra của trận này nằm ở đó." Trong lòng ta chán nản đến cực điểm, xem ra đợt này kiếp này không thể nào gặp lại Huyền Anh và Phải Thải Tuyết được nữa. Ta thậm chí tự tay tiễn người mình yêu rời đi. Ánh sáng mãnh liệt bắn ra từ trung tâm nước xoáy, chiếu sáng cả vùng thiên địa này thành màu vàng ấm. Tất cả chúng ta đều không trông đờ nối ánh sáng mãnh liệt này chiếu vào, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy được sự kích thích từ ánh sáng mãnh liệt kia. Qua một lúc lâu, bên tai lại vang lên một tiếng nổ lớn hơn nữa. Dòng khí nóng rực thổi từ phía cốc đến đập thẳng vào mặt. Trong không khí tràn ngập bụi bặm và lưu huỳnh, dường như ánh sáng yếu đi một chút. Ta thờ mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tràn đầy sương mù. Mơ hồ có thể thấy rất nhiều điểm sáng. Giọng nói của Gia Cát Tiểu Liên vang lên bên cạnh ta. Trước khi sương mù tảng đi mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Trên ngực ta đột nhiên cảm thấy đau đón ta hoảng sợ vén vạt áo lên lại thấy vết hôn của thải tuyết mờ đi rất nhiều. Không biết tại sao ta lại đột nhiên sinh ra dự cảm không tổ tê thải tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn chứ. Hai canh giờ sau sương mù trước mặt mói tự tự tảng đi. Bầu tròi xa xa đã trở nên xanh mờ mờ. Xem ra không lâu nưa là đến bình minh. Phiếu tử cút bút lên từng luồng khói đen, xem ra than đá vẫn chưa cháy hết. Ho nhỏ lại càng biến hoán lớn ho nưa. Hồ nước thậm chí qua một đêm đã hoàn toàn khô cạn. Đáy hồ hiện ra trước mắt chúng ta. Dơ Ú Vinh Quy Quy, ờ, quì. Đấy hồ cũng không phải cát mà là một quần thế kiến trúc không lồ do kim loại tạo nên. Dưới ánh nắng sớm lón ra ánh sáng lạnh lèo âm u. Ta chưa từng thấy kiến trúc nào có phong cách như vậy. Lại càng không thể tưởng tượng nối một quần thế kiến trúc to lõn như thế thậm chí hoàn toàn dùng kim loại đúc thành. Già Các Tiếu Liên cũng ngạc nhiên không kém gì ta, hắn cho võ sĩ bên cạnh đấy Minh đi về phía đấy hồ. Ta vốn muốn cùng hắn đi về phía trước. Nhưng đau đớn trên ngực càng ngày càng kịch liệt. Bên tai dường như còn nghe được tiếng rên rỉ khốn sợ của thải tuyết. Tay phải ta run rẩy che ngực, trái tim cũng không tự chủ được đập mạnh hoang. Ta gần như có thể chắc chắn nhất định là thải tuyết đã xảy ra chuyện gì đó, xoay người lại hét lên giận dữ. Mọi người nghe rõ cho ta tìm kiếm khắp từng góc nhỏ trong khu kiến trúc này. Gia Các Tiểu Liên dừng bước, đột nhiên quay đầu lại nói lớn. "Vệ hạ, nhất định không được làm vậy." coi quen ở nơi này chằng chịt, nếu để cho tướng sĩ tùy tiện xông vào sẽ chi tạo thành hy sinh không đáng có. Ta đến trước mặt Gia Các Tiếu Liên, nói nhỏ đến mức chỉ có hắn mới nghe được. "Ta nghe được Thải Tuyết kêu cứu gọi ta, nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó." Gia Các Tiếu Liên tràn đầy ngạc nhiên nói, "Bệ hạ nói là Thải Tuyết cô nương ạ?" Ta nặng nề gật đầu. Ánh mắt Gia Các Tiểu Liên nhìn về phía đái hồ, một lúc sau mới thò dài nói: "Nhưng là ta vẫn chưa tìm được cửa vào chính xác, rốt cuộc là khôn vị hay cần vị?" "Ta quả quyết nói, cần vị." Gia Các Tiểu Liên kinh ngạc nói: "Tại sao vệ hạ có thể kết luận như vậy?" Gia Các Tiểu Liên kinh ngạc nói: Tại sao Bệ hạ có thể kết luận như vậy?" Ta kháp giọng nói. "Ngài có tin trên lời này có cảm ứng tâm linh không?" Gia cát Tiếu Liên không trả lời, nhưng ta biết rõ ràng là hắn không tin. Ta bước về hướng Cần Vĩ, Gia cát Tiếu Liên nói vối theo. "Bệ hạ, hay là đế ta dừng người đi trước dần đường?" Chúng ta đi dọc theo con đường phức tạp khó có thể phân biệt đế tiếng về phía trước. Năm mươi. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tên Lĩnh Dương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Sự chi dần của da các tiểu liên già dằn mò đường. Mỗi khi đến một nồi địa hình phức tạp, cho dù Gia Các Tiêu Liên cũng không thể kết luận nên đi như thế nào. Bên tai ta lại vang lên tiếng Khải Tuyết kêu tút. Sự thật chứng minh mọi lần quyết đoán của ta đều chính xác. Trong ánh mắt Gia Các Tiêu Liên càng đầy vẻ kinh ngạc, hắn rốt cuộc bắt đầu tin có thần minh ở nơi show xa chi dần ta. Năm tấm cư sắc không lồ chặn lại lối đi của chúng ta. Gia Các Tiếu Liên quyết đoán loại trừ ba cư trong số đó. Còn dư lại hai cánh cư khiến chúng ta lại lâm vào cảnh không biết đi hướng nào. Mà lúc này ta cũng không còn nghe được tiếng kêu cứu của Thái Tuyết Nương. Gia Các Tiều Liên nói: Năm cánh của này đời có thể mò ra. Nhưng chỉ có một trong số đó đi thông đến sinh lộ. Nếu như mờ sai lầm, toàn bộ năm cánh cư này sẽ trở thành tử lộ. Chúng ta sẽ không còn cơ hội tiến vào nương. Trong lòng ta yên lặng cầu khấn, "Thái Tuyết, cho ta một chi dẫn." Nhưng bên tai cũng không nghe được giọng nói nào. Ta vén vạt áo lên, ấy dấu môi son do thải tuyết lưu lại lại hồng nhuận lên. Ta đi đến cánh cửa khác lại phát hiện màu sắc của dấu môi son đó nhạt đi rất nhiều. Trong lòng không nhịn được vui mừng. Thải tuyết vẫn đang chờ ta đến. Ta nhanh chóng đưa ra quyết định, chi về cánh cửa sắt ban đầu nói, chính là nó. Vương U. Vinh Quy. Quy. Ờ. Ừ. Tên võ sĩ học lực chậm chậm đáy cánh của sắp ra. Một cửa động cực lớn xuất hiện trước mặt chúng ta. Trên mặt ra các tiếu liên lộ ra vẻ vui mừng. Phán đoán của bệ hạ chính xác. Hai. Trăm tên võ sĩ đi trước mò đường. Sau đó là ra các tiếu liên dần theo hai trăm tên võ sĩ theo sát. Ta Dơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, Sự bảo vệ của sa hạo, liên việt và hai trăm tên võ sĩ theo sát gia các tiếu liên. Đây là kết quả do ta gạt bỏ hết ý kiến của mọi người kiên trì đi trước. Cây đút chiếu sáng ngồi cả đường hầm, hai bên vách tường điêu khắc hoa văn tinh xảo. Từ trước đến nay ta luôn si mê nhân thứ này. Nhưng bây giờ ta không có lòng dạ nào để dừng lại thưởng thức. Trong đầu vẫn luôn hiện lên hình bóng xinh đẹp của thải tuyết. Nếu như thải tuyết xảy ra bất cứ chuyện gì, ta tự nhận mình cũng không thể nào chịu được đã kích lớn như vậy. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng võ sĩ hô lên kinh hải trong lòng ta chợt khẩn trương. Một ông lão bị thương cả người đầm đìa máu đen nằm ở nơi đó. Ta tiến đến gần lại phát hiện ông lão này chính là Húc Chiêu Hiên, một trong bốn trường lão của Ma môn. Húc Chiêu Hiên thấy ta, hai mắt đột nhiên sáng lên khàn giọng nói: "Long Dận không?" "Một." Lo ghen. Các võ sĩ thấy hắn gọi tên, hừ, nơm Gương tên tục của ta cùng giận dừa mắng mỏ Ta ra hiệu cho mọi người lôi xuống Đi tối trước mặt Khúc Chiêu Hiên Khúc Chiêu Hiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay ta Lúc này ta mới nhìn rõ trên ngực hắn có hai lồ máu Máu T U Vinh Quy Quy Ờ Quy Vẫn còn đang chảy ra Vả vào công xuất thần nhập hạ của hắn. Trong thiên hạ đã có rất ít người có thể khiến hắn bị thương. Là ai có võ công cao cường như vậy? Đây, Cổ công, công chúa, Khúc Chiêu Hiên dùng hết sức lực nói, ta đã đoán ra công chúa mà hắn nói chắc chắn là Thái Tuyết. Lo lắng vừa rồi cuối cùng cũng bị chứng thực. Ta cao giọng hạ lệnh, Lập tức lao vào cho ta." Khúc Chiêu Hiên nắm chặt tay ta nói: "Không được, lôi đi phía trước trược tộc của chúng ta ra. Chi, chi có người tu luyện vô gian huyền công mới có thể thông qua. Nếu bọn họ tiếp tục đi tới, sẽ chi làm xúc động cơ quan, khiến cho nộ tu Khúc chiêu hiên nhét một viên tinh thạch hình tròn màu xanh biếc vào trong tay ta, nói. Nó sẽ chi dần. Ngươi, lòi còn chưa dứt hắn đã gục đầu xuống ta xem xét qua thấy hắn không còn chút hôi thò nào. Bể hạ. Xin người nghi lại. Gia Cát Tiếu Liên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện gơn. Ngươi. Ú. Vinh. Vinh. Quỳ. Quỳ. Ta ta và khuất chiêu hiên hắn thấp giọng khuyên can ta. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của ta liền hiểu rõ có nói gì đi nữa cũng không thể làm ta thay đổi ý định. Ám Đạm Thò dài nói: "Nàng quan trọng với ngài như vậy sao?" Ta gật mạnh đầu, nói: Nếu không đi cùng nàng ta sẽ hối hận cả đời. Tiến vào đoạn đường có ánh sáng xanh mông lung phía trước, hơi nước trong không khí xung quanh tự như bị hút sạch. Lúc này ta mới hiểu được ý nghĩa thật sự của Như Già Khúc Chiêu Hiên nói. Phương pháp hít thở trong Vô Giang Huyền Công có thể giúp ta hô hấp tự nhiên trong hoàn cảnh này. Tinh thạch màu xanh biết lóm lên tia sáng khi dị dần đường cho ta. Đi một quãng đường chừng nửa dặm, trước mắt ta đột nhiên sáng bừng. Đây là một đại sảnh dùng thủy tinh tạo thành, đứng trong đó tự như ở trong một thế giới trong suốt sáng ngời. Trong không gian nhìn như thuần khiết này lại ngầm nặc mùi máu tanh. Tào Dụ và viên thiên trì trôi lên lư lượn lượn ghê. Uy. Ô. Vinh. Quy. Quy. Ta không trùng. Hai người đang hợp lực trông lại một lão già tóc trắng. Ta chưa từng gặp lão già kia. Dựa vào tình thế trước mà có lẽ lão già kia chính là hung thủ vết hại khúc chiêu hiên. Thân thể ba người chậm chậm xoay tròn trên không trung. Một đoàn ánh sáng khác nhau quay tròn xung quanh thân thể bọn hắn. Khuôn mặt Tào Dật lộ ra vẻ khá kinh ngạc, sự xuất hiện của ta nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta cũng không quan tâm đến tình hình chiến đấu hơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A bọn họ. Thải Tuyết và Huyền Anh mới là những người ta quan tâm nhất. Trong đại sảnh bầy mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Cái lồng bằng thủy tinh trong sơn. Ồ. Ờ. T. Ta phát hiện ra huyền anh và thải tuyết trong đó. Ta khó có thế kim nén được sự kiếp động trong lòng. Lọn tiếng kêu gọi. Phọc tối chỗ thải tuyết. Nhưng trên lòng thủy tinh kia không có bất kỳ khe hở nào, hai người cát nàng dường như bị đông cứng ở trong đó. Ta dốc sức gõ lên phía ngoài nhưng hai nàng dường như đã tiến vào giấc ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào. Tào Dật và Viên Thiên Trì cùng phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể bọn họ bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng lên vách tường. Thân thể lão già tóc trắng kia tựa như chim ưng từ trên không trung lướt về phía thải tuyết. Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh thiết kiếm màu đen nặng nề. Hai tay giơ lên qua đỉnh đầu, dốc hết sức bổ về phía thải tuyết. Trong lòng ta giật mình, nếu để hắn bổ chúng lồng thủy tinh, thải tuyết chắc chắn sẽ hư tiêu ngọc vẫn. Trong lúc cấp bách ta cũng cơn. Hừm. Nên. Ngưng thèm quan tâm mình có phải đối thủ của hắn hay không? Rút trường đao bên hôm ra. Rùng loạn một tiếng. Ngưng tụ hết công lực toàn thân nghiền đóng. Đao kiếm chạm vào nhau, trường đao trong tay ta lập tức vị trường kiếm của lão già chém thành hai đoạn. Thế chém của thiết kiếm không dừng lại, biến hóa khéo léo trên không trung. Chuyến chém thành đâm về phía cái tim ta vô cùng chuẩn xác. Viên Thiên Trì thét lên kinh hãi trong lòng ta liền trầm xuống, chăng lê tính mạng Minh Chi vì khinh địch mà kết thúc như vậy. Mũi kiếm lạnh như băng đâm vào da thịt ta. Sau cơn sợ hãi khó có thể nói nên lời, ta lập tức phát hiện Minh vẫn còn sống trên thế giới này. Da thịt nơi mũi kiếm đâm vào trở nên sáng ngời khác thường. Ánh sáng màu đỏ từ trong lồng ngực ta xuyên sơn. U. Uh. A. Uh. Tê ra ngoài. Vị trí một kiếm này đâm trúng chính là nơi thải Tuyết Lưu lại giấu môi son.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 Vị trí một kiếm này đâm trúng chính là nơi thải tuyết lưu lại dấu môi son. Mặc dù thiết kiếm không thể đâm vào thân thể ta, nhưng lực lượng không lộ từ trên thân kiếm lại đẩy ta về phía sau. Lưng ta nặng nề đụng vào lòng thủy tinh, ta nghe thấy rõ ràng âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên. Trên khóe môi của lão già lộ ra nụ cười tàn khuất, hắn thông qua ta đế truyền lực nượn lên lòng thủy tinh phía sau. Ánh sáng trên ngực trở nên nhạt đi, mũi kiếm lại tiến vào sâu trong cơ thể ta một chút. Một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy thân thể ta từ phía sau, ánh sáng vốn đã ảm đạm lại bừng sáng lên mãnh liệt. Trong lòng dân lên dũng khí vô hạn tất cả tiềm lực của ta bòi vì thải tuyết xuất hiện mà được khơi dậy. Nếu như một kiếm này đâm xuyên qua thân thế ta, ta và thải tuyết đều không thế may mắn thoát được. Trong mắt lão già bồng nhiên thoát ra vẻ do dự. Hù. Vinh. Quy. Quy. Đôi. Quy. Quy. Đôi. Đôi. Ê Kiếm cũng dừng lại trên ngực ta mà không tiếp tục đâm tối Cùng lúc đó Tàu dụy và viên thiên trì lại lao lên phía sau hắn Lão già thay đổi phương hướng thiết kiếm Ò Ò Gắn quét ngang ngực viên thiên trì và tàu dụy Sông U Vinh Quy Quy Ê Quy! Quy! Quy! Ê! Ê! Kiếm dường như đã họp thành một thế phói ta. Lão già kia dùng hết toàn lực thậm chí cũng không thế rút thiết kiếm ra khỏi cơ thế ta. Cả chui kiếm bị ánh sáng phát ra từ cơ thế ta bao phủ trên mặt lão già lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tàu dự nắm chặt cơ hội ngàn năm có một này. Một quyền đánh trúng sau lưng lão già. Gần như cùng lúc đó, Viên Thiên Trì cũng ngưng tụ công lực toàn thân đánh trúng xương sườn của lão già. Khuôn mặt của lão già bồi về đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Nhan chóng vứt bỏ thiết kiếm, lầm nhẹ một tiếng. Hai đấm chi ta đánh úp về phía Tào Dụ và Viên Thiên Trì. Một tiếng thình thịt vang lên, thân thế ba người cùng bay ngược ra ngoài, nặng nề roi trên mặt đất. Máu tê u, vinh, quy quy, ơ y, phun ra từ trong miệng lão giạc, hắn cười sầu thảm. Hắn, hắn thậm chí, đã tu luyện vô gian huyền cổng. Sau lưng tàu dự dự sát vào vắt tường mói có thế trong đời cho minh không bị quỳ rạc xuống đất. Viên Thiên Trì thì đã sớm hôn mê. Tào Dụ cười lạnh nói: "Tổ Cùn Khiếu, ngươi chấp nhận số phận đi." Trong lòng ta kinh hãi, không ngờ lão già trước mặt này lại chính là người sáng lập Ma môn Tố Cùn Khiếu mà Tào Dụ nói, cũng chính là không không chân nhân. Tào Dụ từng nói hắn đã sớm chết đi. Nhưng không ngờ hắn vẫn còn song trên cõi đời này. Thải Tuyết ở phía sau ngầm buông lỏng thân thể ta, thân thể mềm mại ngã xuống mặt đất. Ta vội vàng ôm nàng vào trong lòng. Tổ Cùn khiếu thê thảm cười nói: "Tiểu tử, không phải ta thu trong tay ngươi. Nếu không phải ta thấy ngươi đối với nàng thật lòng nên nảy sinh lòng thương hại, lúc này ngươi đã chết rồi." Thải Tuyết nằm trong lòng ta, dựa vào ta nâng đỡ mới đứng lên được, nhẹ giọng nói: Đã qua nhiều năm như vậy, vì sao trong lòng tổ tiên sinh vẫn không buông bỏ được chuyện cũ kia? Giọng nói của tổ cùng kiếu đột nhiên trở nên bé nhỏ. Ta đương nhiên không thể nào quên được, nếu như hắn chết trước mặt ngươi, ngươi có thể quên được hắn sao? Thải tuyết nhìn ta. Trong mắt không che giấu được tinh ý vô hạn. Trong chút lát cũng không cách nào trả lời được câu hỏi của tổ cuồng khiếu. Y-ô-cung-kiu nói. Chỉ vì ta đã yêu một cô gái bình thường. Nhưng các ngươi lại từng bước ép ta. Chính các ngươi đã cơn. U- Vinh Quy Quy U- B đi tính mạng của nàng. Là các ngươi khiến ta phải cô đơn khổ sở trên cõi đời này cả ngàn năm. Tào Duy không có chút sức lực nào nói.